Trường 376 thiên bảng 11, Tô Vũ. Vạn Càng cầu đặt. Thiên diệt cổ thành. Sắc khí nổi lên bốn phía. Tử khí hướng tiêu. Nay một đêm, tử linh không ngừng ở thành trì các nơi xuất hiện, sợ tới mức vô số sinh linh run rẩy không dám xuất môn, tùy ý bên ngoài nháo đích lòng trời lỡ đất. Mỗi một vị cường giả quật khởi, đều là đạp thi cốt đích. Liền xem đạp người nào đích thi cốt quật khởi. Tô Vũ có thể quật khởi sao không? Vẫn là như vậy ngã xuống. Không người biết hiểu năm đó Mai nhiều kia quật khởi, cũng là như thế, giết chóc tứ phương, nếu không, cũng không có đánh chết Sơn Hải bảy trọng đích chiến tích, thậm chí vô địch tự mình vì hắn ra tay. Năm đó, Diệp Bá Thiên quật khởi, cũng là quét ngang tứ phương, giết chóc chúng sinh, nhân tộc nhiều vị vô địch vì hắn ra tay quá. Đại Hạ Vương vì hắn trinh chiến nhiều lần, nhưng mà, cuối cùng cũng rơi vào cái thảm đạm xong việc. Có chút thiên tài, có thể một đường đi đến để, có chút, cũng bán nói chết non. Hồng Khải cũng tốt, Thanh Khải cũng tốt, lôi tuyệt cũng thế. Có thể đi lên săn thiên bằng đích, ai không điểm bản lãnh thật sự. Ai không có giết lục quá. Kết quả, đã ở đã nhiều ngày liên tiếp chết. Đây là chư thiên chiến trường. Vạn giới chi tranh. Không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Luôn luôn một phương, thải một khắc phương quật khởi. Giờ phút này, trong thành, sát khí tứ phía. Giờ khắc này, tiên tộc nói thành, hoành hành cổ thành trên không, khẽ cười nói, Tô Vũ, không bằng đến cùng ta một trận chiến như thế nào. Thành tâm mời. Nếu là ngươi thắng. Ngươi tự có thể đi ra cổ thành, nếu là ta thắng, ta mời ngươi trở về làm khách như thế nào? Làm gì liên lụy trong thành nhân tộc? Tử linh bị dẫn đi, tử khí giống như bị áp chế rất nhiều. San Thiên các chỉ sợ dùng cổ thành lệnh áp chế đích. Giờ phút này trong thành đại loạn, tử linh phần đông, thành khải những người này một đường truy tung, cũng có chút truy đã đánh mất hành tung, nói thành không thể không đứng ra, kích tướng Tô Vũ chính mình đi ra. Ngươi mấy ngày nội bước vào thiên bảng, chẳng lẽ ngay cả một trận chiến tri đảm đều không có sao không? Trong tay hắn thần văn không ngừng xoay tròn, định vị, cha xét. Tô Vũ người này cho hắn đích cảm giác rất nguy hiểm, sát tính như Hạ Long Võ, thiên phú như là Ba Thiên, càng như là hai người đích kết hợp thể. Một cái Diệp Bá Thiên khiến cho vạn giới cuộc sống hàng ngày nan an, vì đánh chết Diệp Bá Thiên, trả giá hai vị vô địch đích cánh mạng. Mà nay, Hạ Long Võ còn không có chứng nói, đã muốn đã chết vô số Nhật Nguyệt ở trong tay hắn, chứng nói thành công cũng tốt, thất bại cũng tốt, có lẽ đô hội vô địch hội bởi vậy na xuống. Vạn tộc có thể dễ dàng tha thứ tân phóng. Dễ dàng tha thứ hoàng đằng, cũng không nghĩ ra lại một cái diệp ba thiên hoặc là hạ long võ. Không tiếng động Âm thầm. Tô Vũ tiếp tục cần nút. Đi ngươi đại gia đích. Ngươi một cái thẳng tới trời cao chín trọng đích lao tiên nam, còn kích tướng ta. Ta này ngắn ngủn một năm, thất bại bảy thứ, từ nhỏ đến lớn, bị giết đếm rõ số lượng ngàn thứ, ta còn để ý này. Kích tướng ta hiểu dụng sao không? Ngươi nếu cho các ngươi bộ tộc đích tiểu tiên nữ đánh với ta, ta còn dám đánh, ngươi cho rủ. Ngư Tô Vũ nhìn về phía hắn, tiếp tự thần văn đều ở nhảy lên, tốt nhất xem đều đừng nhìn, có chút nguy hiểm. Nói thành thần văn ở lòng bàn tay vần quanh, trong lòng than nhẹ. Người này, như thế nào đỗng nhiên không thấy. Che giấu năng lực quá mạnh mẽ. Hơn nữa cổ thành cổ ốc nhiều, ẩn thân ở đâu, trong lúc nhất thời cũng khó lấy định vị. Không nói cái gì nữa, về tới đội ngũ chung. Nói thành lấy ra phân bảng, nghĩ nghĩ, đưa vào một hàng tự, ta cần biết Tô Vũ chuẩn xác vị trí. Mười tích nhật nguyệt máu huyết. Nói thành mặt đều có chút biến thành màu đen, rất quý. Tô Vũ tuy nhập thiên bảng, cũng không giá trị này giới Bởi vì hắn là nhiều thần văn hệ cường giả. San Thiên các liền này một câu, ngươi muốn hay không, không mua đánh đổ. Liên tục 3 giờ, giúp ta tinh chuẩn định vị hắn, có thể cấp 10 tích máu huyết. Không, 1 giờ, 10 tích. Nói thành ánh mắt có chút âm u, phải đích thật đúng là nhiều. Tô Vũ mấy ngày này mới, hắn đích bói toán thuật, cũng rất khó định vị hắn, chỉ có thể tìm kiếm San Thiên các trợ rút. 10 tích Nhật Nguyệt cảnh đích, cho dù là một trọng đích, cũng tương đương với chém giết một vị Nhật Nguyệt, liền vi định vị Tô Vũ một giờ. Nói cố ý chung thầm hận. San Thiên Các. Này tổ chức, sớm hay muộn muốn đánh điệu. Nghĩ này đó, nói thành nhìn về phía Thành Khải nói, Thành Khải đạo huynh, người bên này có Nhật Nguyệt máu huyết sao không? Ta trên người con mang theo 5 tích, San Thiên Các cần 10 tích, có thể cho chúng ta chuẩn xác định vị Tô Vũ đích vị trí 1 giờ. 10 tích. Thành Khải nhịn không được mắng, thưởng đâu? Hắn sao đích, này không phải thưởng là cái gì? Chính hắn cũng không lại Nhật Nguyệt. Nghĩ vậy, Lạc Đầu nói, "Ta chỉ là Sơn Hải, nào có Nhật Nguyệt máu huyết các chứa, tộc của ta không bằng tiên tộc, cũng không có như vậy xa xỉ." Này cũng là lời nói thật. Ngươi một cái Sơn Hải cảnh, nghĩ muốn có được Nhật Nguyệt máu huyết, trừ phi là ban cho đích, nếu không dựa vào chính mình là không có đích." Chí Huyền còn lại là mở miệng nói, "Nói thành ca, ta có." Nói thành cười cười, gật gật đầu, "Kia chín Huyền ngươi trước tá vài giọt cho ta, trở về tiên giới ta trả lại ngươi." "Không cần." Một bên Thành Khải xem đích đỏ mắt, đây là đại tộc, chân chính đích cao nhất đại tộc. Thẳng tới trời cao trên người mang theo nhật nguyệt máu huyết, ngươi nói, vạn tộc cùng giả, há có thể không tâm động. Nhật nguyệt ta, vô cùng. Cấp cường giả, rất nhiều tiểu tộc đích tộc trường, cũng chỉ là nhật nguyệt cảnh. Cổ thành đích bá chủ, cũng chỉ là nhật nguyệt cảnh. Nhật nguyệt cảnh, ở đâu đều có thể hoành hành một phương, tỉ như Trịnh Bình, nhật nguyệt cảnh, đến đây cổ thành cũng cực kỳ kiêu ngạo. Thì như kia ma nhiều kia, có thể sát sơn hải bảy trọng. Thủy Ma tộc cũng không dùng rất lo lắng hắn An nguy đích, bởi vì tới rồi Nhật Nguyệt, sẽ đi giết hắn đích, đủ lá gan giết hắn đích cũng không lấy. Nói thành không nói thêm nữa, chính mình cũng lấy ra năm tích Nhật Nguyệt máu viết. Ở tại chỗ chờ đợi một lát, một cái màu trắng người đeo mặt nạ xuất hiện. Đồ vật này nọ. Nói thành nhìn về phía hắn, mơ hồ gian muốn động thủ, cuối cùng lựa chọn buông tha cho, đâu ra một cái cái chai, mở miệng nói, "Ta cần tinh chuẩn đích vị trí, nếu là ngươi săn thiên các làm không được, thập bội xin trả." Đương nhiên Kia màu trắng người đeo mặt nạ nói một câu, rất nhanh, đâu ra một cái phi hạc ngọc phù, mở miệng nói, đi theo này có thể tìm được hắn. Nhưng là, trước tiên thuyết minh, này chính là truy tung trong tay hắn kia phân phân bảng đích vị trí, một khi hắn bỏ lại phân bảng, kia cùng chúng ta không quan hệ, tinh chuẩn định vị hắn bản nhân, trừ phi có hắn máu huyết, điểm này ngươi là biết đến, nếu là các ngươi đại úy giới, bị hắn biết được, là bởi vì vi phân bảng đích duyên cớ, vứt bỏ phân bảng, khái không nổi còn. Nói thành thản nhiên nói, ta biết, mà khác Săn Thiên các việc buồn bán, cũng đừng làm đen thinh danh, ta nếu mua hắn đích tin tức, các ngươi không được đối hắn tiết lộ. Đương nhiên. Săn Thiên các danh dự, vạn giới thứ nhất. Bỏ lại lời này, Bạch Diện đủ nhân biến mất. Thanh Khải chờ hắn đi rồi, lúc này mới trầm thấp nói, Sơn Hải cảnh thực lực, có nắm chắc lưu lại hắn. Quên đi. Nói thành lắc đầu, một đám săn thiên các đích con dối thôi, đều không phải là chủ mưu, giết hắn cũng vô dụng. Dứt lời, trong tay phi hạc ngọc phù dãy rủa, nói thành thản nhiên nói, nếu không không tìm tìm được rồi, sẽ một kích phải giết. Mười tích nhật mệt máu huyết chỉ có thể định vị hắn một giờ, một khi bị hắn phát hiện, hắn bỏ lại phân bảng, chúng ta sẽ rất khó tái tra được hắn đích cụ thể hành tung. Thanh Khải trầm giọng nói, hắn bị tử linh đổi giết, trên tay đích cổ thành lệnh cấp bậc không cao, vì sao có thể che giấu hành tung? Nói thành buồn bã nói, còn không hiểu không? Cái gì? Thanh Khải đầu tiên là nghi hoặc, tiếp theo sử sốt, người là nói San Thiên Các. Nói thành u lạnh nhạt nói, nếu có thể cùng chúng ta việc buôn bán, Chúng kia tụ vũ đâu?" Thành Khải thầm mắng, "Thì ra là thế." Nói Thành lại nói, "Chính là chúng ta sẽ đối hắn xuống tay, hắn có thể đều là theo săn Thiên các mua tới tin tức, San Thiên các này tổ chức, duy lợi là đổ, bất luận chính nghĩa." Thành Khải sảng giọng nói, "Bọn người kia, các đại cường tộc, nên tìm được bọn họ, tiêu diệt bọn họ." Nan nói Thành lắc đầu, nay tổ chức không kém, mấy ngày trước đây, có vô địch xuất hiện, thực có thể vẫn là một vị ở Chư Thiên chiến trường chứng nói đích vô địch. Cụ thể là ai không rõ ràng lắm." Như thế Cường giả, che giấu hành tung, là rất khó tìm đến đối phương đích, hơn nữa xuất hiện đích này một vị, có phải hay không liền một vị. Khó mà nói. Hắn mở miệng nói, săn thiên các được xưng có săn thiên bốn bộ, thiên địa huyền hoàng. Có cái gì hai cát nam bác hai lâu, lần trước hiện thân đích vị kia, chính là nam lâu lâu chủ, kia đồ vật này nọ hai các các chủ, bác lâu lâu chủ, bốn bộ bộ trưởng, đều có có thể là vô địch. Thanh Khải chấn động nói, không có khả năng đi. Kia chẳng phải là tám vị vô địch. Như vậy Cường hãn Tiêu trừ bỏ tiên thần này đó đại tộc, na bộ tộc còn có thể so với được với săn thiên các thực lực cường hãn. Không xác định. Nói thành không hề nhiều lời, nói sau, sẽ đề cập một ít cơ mật, vì sao không có khả năng, nếu là săn thiên các thực lực được, đã sớm bị người xử lý, không bị nhân xử lý, săn thiên bảng cũng bị nhân cấp đi. Thứ này, chính là thứ tốt, tuyệt đối là thần binh. Siêu Việt thiên binh đích bảo vật. Không có cường hãn đích thực lực, thần ma nhân tiên yêu các đại tộc, có thể dễ dàng tha thứ săn thiên các tồn tại. Nắm trong tay này săn thiên bảng Chính là thực lực cứng hãn Mới có thể làm cho bọn họ như thế đi xuống Chính là mua bán một ít tình báo Vạn tộc lớn nhất đích tình báo thương Chính là săn thiên các Năm đó nhân tộc Diệp Bá Thiên Chết Trợ Nhân tộc Đại Tần Vương mấy người truy tra Cảm thấy được có thể là săn thiên các bán đứng nhân tộc vô địch đích hành tung Vì thế truy tra nhiều năm Cuối cùng Hình như là một vị săn thiên các các chủ tự mình ra mặt giải thích Xương tuyệt đối không phải bọn họ làm đích Lấy săn thiên các danh dự vi đảm bảo Cuối cùng không biết cùng nhân tộc đặt thành cái gì hiệp nghị, lúc này mới làm cho Đại Tần Vương bọn họ vương tha cho đuổi giết. Tiêu đoạn thời gian, san thiên các chính là bị giết không ít cường giả. Đương nhiên, nhân tộc cũng chết thương không ít. Nói thành không tái nghĩ nhiều, lúc này đây, trả giá lớn như vậy đích đại giới, nhất định phải giết Tô Vũ, hoặc là bắt sống Tô Vũ mới được. Trong tay phi hạc, dục dịch. Hắn cho phép cất cánh phi hạc, phi hạc nhanh chóng phi hành. Một quả mai thần văn, vờn quanh ở phi hạc bốn phía, đem phi hạc cẩn hình nói thành dai nói thành Theo sau, không cần quá mức rõ ràng. Một vị vị cường giả gất đầu, này bọn họ đồng. Mà giờ phút này đích Tô Vũ, ngay tại mấy ngàn thức ở ngoài, một chỗ ngỏ tắt nhỏ chung cắt dấu. Kiếp tự thần văn lại nhảy lên đứng lên, lúc này đây, có chút kịch liệt. Nguy cơ. Tô Vũ trong lòng thầm mắng, ngày này đến mụn đích, mỗi ngày khiêu, chính mình đều phân không rõ nguy cơ rốt cuộc theo không nên. Từ vào cổ thành, này kiếp tự thần văn sẽ không đình quá. Tô Vũ nghĩ nghĩ, vẫn là nhanh chóng bỏ chạy nhưng lúc này đây bỏ chạy. Kiếp tự thần văn đã ở nhảy lên. Hắn chính là con mua một giờ đích thời gian, làm cho săn thiên các đích nhân giúp chính mình kiểm chế tử linh. Này nếu quá khứ, liền lãng phí, hai đủ sơn hải thi thể cũng chưa. Hắn nghĩ muốn tới gần thành khải bọn họ, khả mỗi lần tới gần, thần văn đều nhảy lên đích lợi hại. Cái gì tình huống? Tô vũ thầm mắng một tiếng. Rất nguy hiểm sao không? Cùng lúc đó, nói thành bọn họ, cũng là không ngừng những mày. Đây là trung hợp, vẫn là tô vũ thật sự cảnh giác tới rồi này nông nỗi. Mỗi lần cũng không đoạn ở chuyển hoán vị trí, phi hạt không ngừng phi hành, thường xuyên thay đổi phương hướng. Nói thành đô muốn mắng người. Nếu không phải thứ này xuất từ săn thiên các, hắn cũng phải hoài nghi, có phải hay không phá hủy, tiêu tô vũ nhàn dối không cũng có chuyện gì sao không. Không ngừng đổi mới chính mình đích vị trí. Này cái gì tình huống. Tái cảnh giác, cũng không dùng cách bọn họ rất xa, cơ hộ 2-3 giây liền đổi một lần vị trí đi. Thanh khải nhịn không được truyền âm nói, thứ này chuẩn sao không. san thiên các gì đó. Danh dự vẫn là có nhất định bảo đảm đích. Nói thành cung thực bất đắc dĩ, về phần vì sao hội như thế, chỉ có thể nói, tô vũ quá mức cảnh giác. Hoặc là nói, có cái gì bảo vật, có thể cách rất xa, phát hiện bọn họ đích tồn tại. Có loại này bảo vật sao không? Có khẳng định là có đích, nhưng là tô vũ có thể có thứ này sao không? Nói cô ý chung thở dài, rũ phát cảm thấy được, lúc này đây đối tô vũ xuống tay, chuẩn bị không đủ đầy đủ, tốt nhất là đợi cho nhật nguyệt tiến đến, lấy nhật nguyệt đích thực lực cùng tốc độ. Có lẽ có thể rất nhanh quơ được Tô Vũ. Không có nhận nguyệt, đơn thuần dựa vào bọn họ mấy, Tô Vũ che giấu hành tung, chẳng sợ hắn cũng rất khó nhận thấy được. Thảo! Tô Vũ trong lòng cùng mắng. Sao lại thế này? Hắn kiếp tự thân văn còn tại nhảy lên, chính mình tiêu phí hai đủ sơn hải thi thể, làm cho người ta rắc một giờ đích thời gian đều nhanh tới rồi. Cái quỷ gì? Việc tới gần này tên, kiếp tự thân văn nhảy lên đích càng lợi hại, này đại biểu cái gì? Bọn họ có thể sát chính mình? Có thể phát hiện chính mình Tô Vũ đối chính mình đích che giấu năng lực vẫn là có điểm tin tưởng đích, nhưng là... Hiện tại kiếp tự thần văn nhảy lên cái không ngừng, cái này có chút không bình thường. Lại hướng xa xa nhìn thoáng qua, Tô Vũ hơi hơi ngưng mi. Ta một tới gần, liền nhảy lên. Bọn họ một tới gần, cũng nhảy lên cái không ngừng. Đây là không phải nói minh, chính mình tới gần đích thời điểm, đối phương còn có có thể nắm giữ chính mình đích hành tung. Nắm giữ của ta hành tung. Tô Vũ trong lòng khẽ nhúc đích, ngay sau đó, lấy ra phân bảng, do dự một chút, viết nói Bao nhiêu tiền, có thể cho nói thành bọn họ hủy bỏ đối của ta định vị. Hắn có chút hoài nghi. Tiếp tục viết nói, nếu không, ta đem vứt bỏ phân bảng, về sau sẽ không cùng các ngươi tiến hành giao dịch. Dùng hoài nghi đích tâm tư, viết xuống khẳng định trong lời nói. nay cũng là hắn cùng săn thiên các giao tiếp, làm ra đích lựa chọn. Không quan tâm có phải hay không hoài nghi, ta đều trở thành khẳng định. Về phần đã đoán sai. Vậy đã đoán sai tốt lắm. Lại không có gì tổn thất đích. Giờ khắc này, chư thiên trên chiến trường Huyền phu đích đại điện trùng, kêu người đeo mặt nạ lại hô trưởng lão, tô vũ phát hiện chúng ta đối hắn đích định vị. Hiện tại như thế nào xử lý? Hắn muốn lấy tiêu nói thành đôi hắn đích định vị. Thu tiễn, hủy bỏ không được. Vô mặt trưởng lão thản nhiên nói, nói cho hắn, thật muốn bức bỏ liền vứt bỏ đi, sớm hay muộn hắn hội lại kiểm trở về đích. Là, vô mặt trưởng lão nói xong, khẽ lắc đầu, hắn đại khái cũng chỉ là đoán, người này tộc tiểu tử, thực không khéo. Người cùng hắn giao tiếp, nhiều mang vài phần cẩn thận Người này mặc dù tuổi trẻ, nhưng là cũng đủ gian hoạt, cùng nhân tộc một ít cáo giả hạng người rất giống. Người đeo mặt nạ nghe hắn nói như vậy, hiếu kỳ nói, trưởng lão nói chính là Rất nhiều người, nhân tộc đại bộ phận đều có điều so sánh gian hoạt, chư thiên vạn tộc, tiên tộc thâm trầm, thần tộc cao nạo, ma tộc bá đạo, yêu tộc lô mãng, nhân tộc. Gian trá. Trưởng lao cho đánh giá. Đây là vạn tộc mấy đại cường tộc, cơ bản đích tính cách. Nhân tộc gian trá. Người đeo mặt nạ một bên hồi phục tô Vũ một bên nói kia cũng phải nghe chúng ta săn thiên các đích. Không cần mang theo này tâm tư. Vô mặt trưởng lão cảnh cáo nói, vạn tộc vẫn nghĩ muốn phát hiện chúng ta đích cụ thể tung tích, có lẽ có cường giả đã muốn có chút phát hiện, nhưng là thâm tàng bất lộ, muốn đem chúng ta một lưới bắt hết. Săn thiên các thành viên, là tối trọng yếu chính là cảnh giác. Người làm bảng đan liên là người, nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận tái cẩn thận, trăm triệu không thể có gì tiết lộ, một khi tiết lộ bản bộ hành tung thì phải là vạn kiếp bất phục. Đã biết, trưởng lão. Vô mặt trưởng lão lại nói, Nguyên bản, cùng tổ vũ như vậy đích gian hoạt hạng người trao đổi, không nên cho ngươi này con người mới thượng, nhưng hôm nay bộ người trong thủ khiến khuyết, hơn nữa đối với ngươi đích coi trọng, cho nên hy vọng ngươi có thể cùng vị này nhân tộc đích thiên tài nhiều trao đổi trao đổi, học tập một phần. trưởng lão, chính là trao đổi, có thể học được cái gì sao không? Đương nhiên, vô mặt trưởng lão cười nói, chẳng lẽ còn không đủ nhiều. Mặc kệ là hắn đoán ra nói thành bọn họ đích thân phận, vẫn là lúc này đây đoán ra chúng ta cho định vị, trong đó đích một ít nói thuật. Người đều có thể học học, Tô Vũ tuy còn trẻ tuổi, cũng học được nhân tộc đích tinh túy. Hiểu được. Ngay tại săn thiên các phát sinh nói chuyện với nhau đích thời điểm, Tô Vũ cùng mắng một tiếng. Thảo. An xong ông chủ an tây ra. Ta đây một giờ đích tử linh giác, không phải không công lãng phí. Đối phương thật sự có thể xác định của ta hành tung. Chết tiệt săn thiên các, hắn cùng tiên tộc đều trả giá đại đại giới, kết quả đều bị săn thiên các kiếm đi rồi. Hắn cùng nói thành bọn họ, kỳ thật cũng chưa đạt được cái gì. Bàng đan Tô Vũ nhìn thấy này bằng đan, trong lòng cắn răng. San Thiên Các không ngại bị hắn biết, chính mình là bởi vì vi bảng đan bị định vị đích, bởi vì bọn họ biết, Tô Vũ cần này. Bất luận kẻ nào, đều cần trợ rút. San Thiên Các, này trong khoảng thời gian ngắn, cấp Tô Vũ cung cấp rất nhiều trợ rút. Thực đã đánh mất bảng đan, Tô Vũ bỏ được sao không? Đương nhiên, mà sau có thể tái lộ một phần. Cho nên, San Thiên Các vị duy trì danh dự, trực tiếp nói cho Tô Vũ, không có biện pháp hủy bỏ, người chỉ có thể vứt bỏ này đan Không sợ ngươi lần sau không cần, lần sau có này, Tô Vũ còn có thể tái kiểm trở về. Bảng đan, định vị. Tô Vũ lại nhìn về phía ý chí trong biển ăn đích thống khoái đích ra lông ngắn cầu. Ta mới vừa lộng điểm ý chí lực, ngươi liền cấp ăn, mặc kệ điểm sống. Màu cầu. Nha nha. Màu cầu trở mình cái thân, ngay sau đó, giống như ý thức được cái gì, nhanh chóng nói, không thể ra đi, ra lại đi, ta thật to sẽ biết ta đi ra, sẽ tới tìm ta về nhà. Tô Vũ không nói gì. Thiệt hay giả. Ngươi thật to, không phải ở nhà các ngươi chung ngủ sao không? Đây là mao cầu chính mình nói đích. Thật to hồi tình đích, ta vẫn đi ra, vẫn đi ra, thật to chỉ biết ta đi ra ngoài, sẽ tìm đến của ta, không thể ra đi. Gạt ta. Tô Vũ không quá xác định, người này nói qua, nó ra thật to là bán hoảng, bán hoàng là tôn sưng, nhưng là ít nhất cũng là vô địch, không phải vô địch, têu mau đích bán hoảng. Ngươi thật to đến đây, hội giết ta sao không? Sẽ không nha. Ngươi hương. Na hội an ta. Không ăn nhân, nổi tiếng hương đích. Sắc. Vông nghĩa, người này đích thật to, sẽ không có thể ăn chính mình đích màu vàng đồ sách đi. Quên đi, không cho nó đi ra ngoài. Ngay sau đó, Tô Vũ bên cạnh, xuất hiện một cái ảnh phân thân. Bảng đan, cũng xuất hiện ở tại ảnh phân thân trên người. Tìm ta là đi. Định vị ta là đi. Cho người định vị đi. Tô Vũ nhanh chóng thao tác ảnh phân thân trốn chạy, chuẩn bị làm cho ảnh phân thân mang theo bảng đan chạy. Cùng lúc đó, nói thành trong tay thần văn vần quanh, Một quả thần văn lấy máu. Nói cô ý chung vừa động, truyền âm Chín Huyền nói, cẩn thận một chút, đại hung hiện ra. 9 Huyền nhìn về phía Nói Thành, có chút nghi hoặc, truyền âm nói, Tô Vũ. Không rõ ràng lắm. 9 Huyền, nếu là đêm nay không thể đánh chết Tô Vũ, ngày mai sáng sớm, người ta nhanh chóng rời đi nơi đây. Đợi nếu là có nguy cơ, người tránh ở thành khải phía sau, không cần cùng hắn tách ra. Nói Thành ca, hắn như vậy nguy hiểm sao không? Rất nguy hiểm. Người như vậy rất khó sát. Ma nhiều kia như thế. Chiến vô song như thế, huyền vô cực như thế. Thiên bảng phía trên, không có gì một vị là dễ dàng ngã xuống đích, chẳng sợ ngã xuống, cũng sẽ cùng với đại lượng đích cường giả tử vong. Đây là sự thật, cũng là kinh nghiệm. Vì sát Tô Vũ, lúc này mới bao lâu, sẽ chết hai vị Sơn Hải, nhiều vị thẳng tới trời cao. nay Tô Vũ vẫn là thực lực nhược tiểu chính là thiên bảng, muốn giết ma nhiều kia người như thế, bất tử mấy nhật nguyệt đều không được. Hắn nghĩ tới ma nhiều kia, chính huyền cũng nói, nói thành ca, hay không là ma nhiều na hội ra tay. Hắn đã ở trong thành. Sẽ không, hắn hẳn là đang chờ đợi hắn đích cơ duyên, trừ phi chúng ta quấy dậy tới rồi hắn, nếu không, hắn sẽ không ra tay đích. Nói thành cùng nàng trao đổi một trận, không nói thêm nữa. Cẩn thận vô đại sai. Hôm nay, bói toán lần lượt đích đều là triệu chứng xấu, làm cho hắn thực lo lắng. Hắn đã muốn nghĩ muốn tốt lắm, đêm nay có thể nào, ngày mai bước đi. Phía trước, phi hạc lại hướng một cái phương hướng bay đi. Giờ phút này, Tô Vũ cũng ở một gian cổ trong phòng, mở ra một tờ đồ sách Phá Sơn Nhu, Sơn Hải Tam Trọng. Chủng tộc kỹ năng, phá sơn đánh, máu huyết mở ra. Phá Sơn Nhu bộ tộc. Tô Vũ mở ra Phá Sơn Nhu bộ tộc đích Sơn Hải chằm mặt, Sơn Hải Tam Trọng, hắn may mắn, may mắn chính mình không có mở ra càng mạnh đích, hắn không chịu nổi. Sơn Hải Tam Trọng đích máu huyết, cư nhiên thiếu chút nữa xanh bại hắn. Nay đại biểu, hắn thân thể còn không có đạt tới cái kia nồng nổi. Sơn Hải Tam Trọng, có thể có 3 vạn kiếu lực. Hắn chỉ biết là, nhược Sơn Hải một trọng, vạn kiếu lực Sơn Hải năm trọng đích tiên phong doanh cường giả, 5 vạn kiếu lực. Sơn Hải bảy trọng, thấp nhất 10 vạn kiếu lực. Kia Sơn Hải tam trọng, có lẽ còn có 3 vạn kiếu lực. Tô Vũ nghĩ mà sợ, may mắn chính mình không lớn mật đến dùng Sơn Hải 4 trọng đích máu huyết, nếu không có thể phải quải. Không thể tái dùng rất cao chờ đích máu huyết. Đây là cực hạn. Nếu không phải thân thể hoàn thành 17 chú, hắn ngay cả tam trọng cũng chưa biện pháp dùng. Đáng tiếc, trong tay ta còn có Nhật Nguyệt tám trọng đích máu huyết. Tô Vũ vẻ mặt tiếc nuối. Đó là đại hạ phủ tặng hắn đích một khối đầy đủ đích thần tộc thi thể, thiên nghệ thần tộc đích. Nếu là có thể dùng, hắn hiện tại một giọt đi xuống, bùng nổ nhật nguyệt tám trọng lực, kia thật sự là thần chắn sát thần, phật chắn sát phật. Thứ này, mới là chân chính đích đòn sát thủ. Nhưng là, hắn hiện tại dùng, trừ bò tử, không khác. Dùng xong rồi máu viết, tô vũ đi ra cổ ốc. Ảnh phân thân còn tại trong thành mang theo này tên chạy loạn. Một giờ, nhanh đến. Tính toán một chút thời gian, còn có đại khái 20 phút Sơn Hải Tam Trọng Đích nháy mắt sức bật. Tốc độ không đủ. Tốc độ không đạt tới Sơn Hải Tam Trọng, đây là đoàn bản, nhưng là không có biện pháp, chỉ có sức bật đạt tới. Chủ yếu là trong đó có cái Sơn Hải Đỉnh Đích thành khải, nếu không, Tô Vũ không như vậy lo lắng. Sơn Hải Tam Trọng Đích xước bật, khai thiên đao một đao đi xuống. Xử lý một cái Sơn Hải không có đi. Huyền Khải bộ tộc còn có 4 vị Sơn Hải cảnh. Sơn Hải Đỉnh Đích thành khải, Sơn Hải 6 Trọng Đích ngân khải, Sơn Hải Tam Trọng Đích đoạt khải còn có một vị sơn hải một trọng đích bất hải. Nay bộ tộc sáu vị sơn hải mới đã chết lưỡng mà thôi. Trừ bỏ Thành Khải cùng Nhân Khải, còn lại đích hai đều có nắm chắc xử lý. Thân thể đúc vẫn là quá thấp. Tô Vũ Yên lặng phun tào một câu, chẳng sợ đã nhiều ngày liên tiếp đúc vài thứ thân thể, vẫn là cảm thấy được quá trọng. Lúc trước Ai Gạt ta nói, bay lên không cảnh đến đây chư thiên chiến trường, không nguy hiểm như vậy đích. Tô Vũ đã quên, những người khác tuyệt đối sẽ không cùng hắn, không, có chuyện gì chạy tới cổ thành đích? Bệ dục Bình Nguyên cũng không sẽ đi. Bay lên không cảnh, ở nhân tộc chỗ nơi đích phía Đông chiến khu, vẫn là có thể sống đích tương đương làm dịu đích. Nơi này là cường giả đích địa bàn, là thiên tài yêu nghiệt đích tụ tập địa. Há có thể không nguy hiểm? Lần này, khoảnh khắc cái Sơn Hải Tam trọng đích, cùng ta cùng giai, xuất kỳ bất ý giới, có nắm chắc giết hắn, mấu chốt như thế nào chạy? Sát xong rồi như thế nào chạy, mới là nan đề. Hắn Sơn Hải Tam trọng, sát Sơn Hải Tam trọng, này khó khăn không lớn như vậy chủ yếu là đường lui vấn đề. Không giết cái kia Sơn Hải Tam trọng đích, liền khoảnh khắc cái tiểu tiên nữ. Trốn chạy trong lời nói, Tô Vũ không ngừng tính toán, như thế nào theo Sơn Hải đỉnh trong tay trốn chạy, cũng không dùng rất lo lắng. Hơi chút dụ dỗ đích hắn rời đi xa một chút là được, làm cho ảnh phân thân mang theo bảng đàn dụ dỗ. Mà Tô Vũ giờ phút này đang tìm tìm tốt phục kích địa điểm. Hắn không chính xác bị giấu ở không trung, mà là ngầm. Tìm cái cổ thành phòng ở nóc nhà mai phục, nhìn trời một đao, xử lý một cùng giả. Sau đó nhanh chóng trốn vào bốn phía ngõ tắt nhỏ chung, có thể nhanh chóng trốn chạy, điều kiện tiên quyết là cái kia thành khải nhất định phải cách hắn xa một chút. Về phần nói thành, cũng là, làm mất quá, này yêu nghiệt giết qua sơn hải năm trong đích, tương đương đáng sợ. Vậy khoảnh khắc cái Sơn Hải tam trọng, cho ta thường cho, tốt nhất làm cho ta nhanh chóng chú thân thể, lần trước kia đạo kim quang kỳ thật không tồi, so với thiên nguyên khí cường đại hơn. Quyết định chủ ý, Tô Vũ nhanh chóng tìm địa phương mai phục. Phải phòng nhiều, phải hộ gia đình nhiều. Tốt nhất, kia địa phương còn có cái tử linh cấp chính mình che giấu một chút. Nói thành bọn họ tiếp tục đi theo phi hạc truy tung. Đuổi theo đuổi theo, nói thành mở miệng nói, hắn mang theo chúng ta chạy loạn, có thể đã muốn phát hiện, mọi người cẩn thận một chút, tận lực không cần tách ra. Tô Vũ có thể sát sơn hải một trọng, cũng có có thể không phải toàn bộ thực lực. Tận lực đều đi theo ta cùng Thành Khải đạo huynh, miễn cho gặp được tinh kế. Thành Khải trầm giọng nói, chỉ cần hắn bị vây trụ, hắn nhất định phải chết. Cương Thịnh trở lại, ta cũng không tin hắn có thể giết ta ma nhiều kia đều làm không được. Huống chi Tô Vũ, nói thành gật gật đầu không nhiều lời, đại khái là đi, Tô Vũ cường thịnh trở lại, cũng không về phần đến này nông nỗi, sắt thành khai. Kia đều cụ bị nửa bước Nhật Nguyệt khả năng, thật muốn như vậy, vô địch đều ngồi không yên. Quá nhanh. Bọn họ tiếp tục truy tung, dần dần đi, Tô Vũ tốc độ chậm lại. Phía trước, một ít phòng ở cùng tồn tại, có chút hỗn ám cùng hồn độn. Giờ phút này, phi Hạc bị nói thành khống chế được, cũng một cái kính địa nghĩ muốn hướng cái kia góc phi. Thành Khải mừng rỡ. Tiên kia cuối cùng dừng lại. Mà nói thành, cũng là nguy cơ đại thịnh, trong tay thần văn không ngừng xoay tròn, tính toán lợi và hại cùng các hung. Xu lợi thì hại, cũng là hắn đích buồn sự một trong. Phía trước không có gì quá lớn nguy hiểm. Nói thành khẽ như mày, không có gì quá lớn đích nguy hiểm. Tô Vũ thật sự bị nốt ở tại này. Này xem như đêm nay duy nhất một lần các quẻ. Thành Khải kiềm chế không được, truyền âm nói, như thế nào? Phía trước vô nguy. Kia vây quanh hắn, nhanh chóng chém giết hắn. Thành khải nhất thời mừng rỡ, không quá lớn nguy hiểm. Đây là chuyện tốt. Nói thành đích bội toán thuật, vẫn là có một bộ đích. Nói thành hơi hơi ngưng mi, tiếp tục tính kế, bất quá cả đêm liên tiếp tính toán, hắn này thần văn tiêu hao cũng thật lớn. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ phải tính kế một chút chính mình đích an nguy. Tính ra tính đi, nguy cơ tính không lớn. Nghĩ nghĩ, lại quên đi tính kia sơn hải một trọng đích an nguy, cũng là không lớn. Tại Tinh Tinh Chấn Huyền, giống như cũng không quá lớn nguy hiểm. Hắn đã muốn nghĩ muốn hụp máu. Không phải khác, mà là tính kế nhiều lắm, thần văn có hỏng mất chi cùng. Không thể tái tính toán đi xuống. Hán quên đi yếu nhất đích vị kia sơn hải, quên đi chính mình, quên đi chính huyền. Cảm giác nguy hiểm cũng không đại. Nghĩ vậy, nhanh chóng truyền âm nói, tốt nhất cùng nhau, không cần rời đi lẫn nhau quá xa, tiền hậu giáp kích hắn, thành Khải đạo huynh nhiều chú ý một chút bốn phía, cẩn thận hắn bỏ lại phân bảng. Mới vừa nói xong, cách đó không xa, một đạo bóng dáng giống như đã nhận ra cái gì, nhanh chóng độn khoảng không. Ông Thành Khải kiềm chế không được. Đêm nay kẻ vô tích sự không nói, đã chết hai vị sơn hải, nhiều vị thẳng tới trời cao, hiện tại Tô Vũ muốn chạy trốn, nào có đơn giản như vậy. Giết hắn. Nói Thành Kiến hắn đuổi theo đi, cắn răng, cũng nhanh chóng đuổi kịp. Mà Chín Huyền nghe theo hắn trong lời nói, cũng nhanh chóng đi theo Thành Khải cùng nhau. Bọn họ tốc độ đều rất nhanh, nhanh chóng hướng bóng đen bay đi. Nói Thành không quản mặt sau cùng mấy người, hắn quên đi, này vài vị nguy hiểm không lớn. Yếu nhất đích vị kia sơn hải cũng chưa cái gì quá lớn miker. Này vài vị, một trước một sau, lục tục bay về phía bóng dáng tiếng xe do vang vọng toàn thành. Phía trước, kia bóng dáng đã bị kinh hoách, tốc độ bay nhanh, nhanh chóng trốn chạy, nếu không như thế, ngay cả trên người đích bóng dáng đều có chút hư ảo giống như ở thiêu đốt cái gì. Mà ngay tại giờ phút này, kia Sơn Hải một trọng cùng Sơn Hải tam trọng đích Cường giả, cũng kết bạn cùng nhau, mang theo một ít thẳng tới trời cao cùng nhau hướng bên kia đuổi theo. Mấy người mới vừa bay về phía một tòa cao lầu, vừa mới. Thành Khải chính là theo này cao lầu biên bay đi đích, Thành Khải cũng chưa phát hiện cái gì. Những người này, lại càng không sẽ đi trà xét cái gì. Mà ngay tại giờ phút này, một đạo bạch quang, chiếu dọi thiên địa. Tô Vũ cũng là ăn mãi đích kính đều phát huy đi ra. Liên này một đao. Có thể sát mấy tính mấy. Tối đỉnh đích một đao. Tối cực hạn đích một đao. Khải thiên chi đao. Nay một đao, giống như thật sự nước ra rồi thiên địa. Sơn hải tăm trọng, cực hạn đích một đao, sát phá trời cao. Dương khiếu khai Lực tự thần văn phụ ra, chấn động thần văn phụ ra, ý chí lực phụ ra, khuếch thần bí quyết phụ ra. Giờ khắc này, Thành chủ phủ đang ở uống rượu đích thiên hà, Đông nhiên nhìn về phía bên này, Lầm bầm nói, Khai thiên đao. Này một đao, rất nhìn quen mắt. Khai thiên chi đao. Năm đó, hắn gặp qua đại hạ vương này một đao, chảm phá trời cao, để lại thiên đoạn gốc Năm đó, hắn gặp qua hạ lòng võ này một đao, chém giết một pho tượng Nhật Nguyệt Tử Linh, nháy mắt cũng chảm đích hắn trọng tướng ai. Kỳ thật, Hắn còn gặp qua vài vị đích khai thiên đao. Hạ ra lão đại, Hạ Long Võ hắn cha đích kia một đao, Kinh Tuyệt Thiên Hạ, giết một pho tượng Nhật Nguyệt đỉnh, giết một đám Nhật Nguyệt. Hắn còn gặp qua Diệp Bá Thiên này một đao, một đao đi xuống, tứ phương tĩnh mịch, Nhật Nguyệt hỏng mất, sơn hải rơi tan. Hôm nay, hắn gặp được nhân tộc này một thế hệ, tuổi trẻ thiên tài đích một đao. Diệu bắn cổ thành ngàn vạn lần thước. Tô Vũ. Tô Vũ. Thiên hạ thì thào một tiếng, Hạ gia đích đào, vĩnh viễn đều làm cho người ta kinh diễm, hội khai thiên đao đích không một kẻ yếu. Thần gia đích thương, hạ gia đích đau, nhân tộc song tuyệt. Giờ khắp này, một gian thật lớn đích phòng ở trung, tử phát ma nhiều kia, bỗng nhiên trợn mắt, nhanh chóng đi ra khỏi phòng, ngáy mắt thấy được kia một đao. Hơi hơi ngưng mi, Khai Thiên Đao. Ông. Wen. Trời sụp đất nước. Này một đao chưa lạc, này thẳng tới trời cao, này bay lên không, ngáy mắt giật nát. Đao lạc, vị kia sơn hải một trọng đích cường giả, bạo giống một tiếng, khiếu lực bùng nổ, phá không mà chạy. Vị Tiên Sơn Hải tâm trọng đích đoạn hải, nháy mắt khải hóa, cũng bị này một đao tập trung. Ngay tại này một đao hạ xuống, Tô Vũ đã muốn trốn chạy ngàn vạn lần thước. Mà này một đao, như trước tràn ngập một chút cũng không có sổ sắc khí, ầm vang một tiếng trầm lạc. Frank, Chắc chắn vô cùng đích áo giáp, giờ khắc này, cư nhiên không có lưu lại, ầm vang một tiếng tạc nứt ra, tứ phân ngũ liệt, máu bay tứ tung, áo giáp bị một đao chà phá. Một đoá đám mây, ở mấy ngàn thức ở ngoài nháy mắt hạ xuống. Đám mây biến mất, Tô Vũ biến mất. Ngay sau đó, đại lượng tử linh xuất hiện, cùng lúc đó, phía trước bị dẫn đi đích này tử linh đều xuất hiện. Trên mặt đất, một ít phòng ở thoắt phá, rất nhanh lại khôi phục, tựa như không có chút hư hao đích bộ dáng. Cả cổ thành, đại lượng đích tử khí sôi trào đứng lên. Mà giờ khắc này, Thành Khải vừa vặn một thương đem bóng dáng chắt đích dập nát, sắc mặt cũng biến, quay đầu vừa thấy, không nói hai lời, nhanh chóng hướng vừa mới kêu đám mây biến mất đích phương hướng đuổi theo. Tô Vũ, một tiếng rống to vang vọng thiên địa. Tô Vũ bị giết kết thúc hải, Huyền Khải tộc, vị thứ ba ngã xuống đích sơn hải, sơn hải tam trọng đích sơn hải, hắn sợ hãi. Mà giờ khắc này, nói thành ồm đồm trụ chính huyền, Chấm thấp nói, "Đi, lập tức đi. Không thể tiếp tục đi xuống." Thật là đáng sợ. Theo sát thẳng tới trời cao, đến sát sơn hải một trọng, đến sát sơn hải tam trọng, hai ngày thời gian. Phải đi. Đại hung hiện ra. Giờ khắc này, thiên bảng đã ở biến hóa, nhanh chóng biến hóa. Giờ khắc này, một mực chú ý bảng đan đích những người đó. Thấy được Tô Vũ đích tên, nhanh chóng rủi động. Thiên bảng 11. Tô Vũ. Chẳng Sơn Hải tam trọng, 19 tuổi, nhân tộc, thẳng tới trời cao một trọ. Việt dai, càng lớn dai. Chẳng những càng lớn dai, mà là Việt suốt 11 cái tiểu dai. Giết vị tất là tầm thường Sơn Hải. Giờ khác này, chư thiên chấn động. Giờ khác này, san thiên các đích mọi người rung động, giết. Giết một vị Sơn Hải tam trọng. Nghiêm khắc lại nói tiếp, Tô Vũ bài danh 11 đều thấp, chính là hắn thực lực yếu đi điểm. Giờ phút này nhưng thật ra ăn điểm tiểu mệt một khi hắn có thể đi vào thẳng tới trời cao 7-8 trọng, sát sơn hải 7-8 trọng. Ma nhiều tốt lắm giống 192 tuổi, dựa theo nhân tộc niên kỷ kỷ tính toán, tiếp cận 22 tuổi. Khi đó, ma nhiều đó là phủ sẽ bị hắn đuổi kịp và vượt qua. Thứ phương chấn động. Thiên diệt cổ thành, trong nháy mắt bị vô cùng. Theo dõi.